Video truyền kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19, Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạn diễn giả đọc, chương vũ Lãnh dân quán chủ mắt giúp và mừng rỡ, y cười giả dối nói. Bốn quán chủ đàn lầm đại địch, bằng đạo khó thể phần thần. Để khiến thường thế cái huynh kéo dài như vậy, chưa tròn bốn phận địa chủ, vàng mong cái huynh lượng thứ trò. Thái độ niềm nở và lời lẽ khiêm kính, Đã hoàn toàn khác với tối hôm qua. Cái dương nào phải cái hạng dễ bị lừa dối. Y nghe vậy, liền cười mỉa mai nói. <cười> Lão ăn mài này thọ thương nghiêm trọng, Gặp kẻ địch nhất định chết ngài, Được quán chủ giam ở trong phòng tối, Như đã tròn trách nhiệm bảo vệ cho khách rồi. Lão ăn mài này thật hết sức cảm kích, giờ quán chủ lôi lão ăn mài này ra đây phải chăng lại có điều chi sai khiến lãnh dần quán chủ nghe vậy biết cái dương còn có thể hợp tác bèn nhẫn nhịn mỉm cười nói hey, cái huỳnh khéo đùa thôi hai đạo đồng cận thân của lão đạo hãy còn ở trong quán có phải không cái dương cười thản nhiên hey, lão ăn mài này xấu nết đã đưa hai vị tiểu đạo huynh kia đi gặp diêm dương rồi lãnh dân quan chủ tái mặt, xong nét lại ngay, rồi cười phá lên nói: <cười> bần đạo quá nuông chiều nên chúng nó mới vô lễ như vậy. thật đa tạ cái huynh đã ra tài giáo huấn dùng bần đạo. Đoạn nghiêm nét mặt trầm giọng rồi nói tiếp: cái huynh còn nhớ gì dân cư sĩ này không? cái giường nhớ mài lạnh lùng, lão ăn mài này đã được chủ nhân của kiềm bích cùng Đã ân ban cho một chướng lẽ nào dám quên. quan chủ lôi tên tù nhân này ra đây. Chỉ với mục đích là để nhớ rõ điều ấy thôi sao. Lãnh dần quan chủ xa sầm nét mặt. Đó không phải là mục đích chính. Mục đích chủ yếu của bần đạo. Muốn giúp cho cái huỳnh phục thù tiết hận mà. Cái dương cười khải. <cười> Giữa hai tài chẳng rõ là ai giúp ai đâu. Điều như nhau thôi. Cái giường ngửa mặt cười gian <cười> Lãnh dần trần nhờn. Tôn giá tưởng lão ăn mài này là một kẻ khi cần cho gọi là đến ngài. Khi không cần là có thể tống vào phòng giam hay sao vậy hả? Lãnh dần quan chủ cố dặn nén y nói. Tấy huynh không nền để mất đại thể. Tổn thương đến hòa khí. Cái dường cười gàng. <cười> Thật không mày Lão ăn mài này đã khiến tùn gia phải thất vọng rồi Lãnh dần quan chủ đưa mắt nhìn Dân Long đang đứng ở dưới thạch đại Y cười khẩy nói <cười> Cái quỳnh tưởng là Mình đã được tự do rồi hay sao Cái giường buông tiếng cười khẩy Bỗng tay phải dung lên Hai luồng sáng vàng bay nhanh về phía thành bậc cấp Bập bập hai tiếng hai viên thuốc màu vàng đã cắm vào trong đá hơn nửa phần, cái dương cười lạnh lùng nói: lãnh dương trần nhân tuồng giá chỉ biết tính toán thiệt hơn cho riêng mình, lại xem kẻ khác như là trẻ con bà tuổi. lão ăn mày này tuy nghèo, sông trên mình cũng có vài viên thuốc tự cứu chữa. hôm nay sang năm lão ăn mày sẽ ghi nhớ ngài vố của tuồng giá. Vừa trông thấy hai viên thuốc độc kia, Lãnh dân quán chủ liền nghe lòng triểu nặng thì vội nói Hộp thì hai ta cùng tồn Chia sẻ thì ắt điều diệt dông Cái dương Các hạ nên suy nghĩ cho cạn kéo đi Cái dương cười to hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Dân lòng đầu cũng có cường đệt Sự an nguy của lão ăn mài này không cần quán chủ phải nhọc tầm xin cáo từ nha. Đoàn quay người toan bỏ đi, bỗng nghe dân long gằn giọng nói: cái giường tồn giá đi khỏi đây được hay sao? Lãnh dân quán chủ vừa nghe dân long lên tiếng liền động tâm, Đi buộc miệng nói: Tái huynh có lẽ thường thế chưa được khỏi hẳn quá, không nên đi xa. Lão rõ ràng là muốn nói để cho dân long nghe. Cái giường cười to. <cười> tiền bế cùng chủ chủ yếu là lo cứu người, è e, người chẳng có thời gian để tiến chân lão phù đầu, dân lòng thoáng ngỡ người. lúc này khoảng cách giữa chàng và cái dương đã độ xa ngoài hai mươi trưởng. lão ta ở tại lãnh dần quán khá lâu, hẳn quen biết địa thế. nếu lão ta mà quay vào bên trong quán để náo thân thì mình quá khó có bề đuổi kịp. lãnh dần quan chủ tuy biết rõ Người mà dân long toan cứu đã mất, nhưng không dám lên tiếng tức tối nổi. Tại dường còn có người của bổn quán tồn giá không nghĩ đến sau. Tại dường cười ý. Ngũ đệ dưới trướng của kiền bích cùng chủ, mà không người nào gió không kém hơn quán chủ. Lãnh dần quán tùy được với gió lầm xem như đầm rồng hang hổ. Xông e rằng hiện giờ quán chủ lòng có thừa mà sức không đủ <cười> Lão ăn ngoài này xin cáo từ Đoạn liền tu mình lao vào trong quán Dân lòng tức tối buông tiếng cười gần Dục quay sang lãnh dân quán chủ chàng lãnh lùng nói Lãnh chủ chân nhân dân mổ lên hay là tôn giá xuống đây Lãnh dân quán chủ lúc này đã mất hết niềm tin Y lưỡng lượng quét mắt nhìn chung quanh một hồi lâu Vẫn không sao trả lời được Dân lòng thấy vậy cười khẩy nói <cười> Quán chủ định nhờ túy thần Với người của đông thiên môn có phải không Lãnh dân quán chủ vốn tính đà nghi Túy thần và lão nhị đông thiên môn quá lâu không thấy quay vậy Lòng vốn đã nghi ngờ Giờ nghe dân lòng nói như vậy Ngỡ là hai người đã dông mạng bởi tay chàng rồi Lập tức biến sắc Bất đắc dĩ đành tung lá bài cuối cùng ra. Để giữ nét bình tĩnh y cười khải nói. <cười> Dân lòng nếu ngươi mà quý trọng người thú hạ và dị cô nương kia đạo gia khuyên ngươi nên biết điều thì hơn. Dân lòng mãi đến bây giờ vẫn chưa được tin tức gì của quyết Phật cũng hết sức sốt ruột nghe vậy chợt nảy ý bèn tương kế tự kế cười khải nói. Theo dân mộ thấy thì quán chủ nên hiến dân họ ra đây là hơn. Bằng không ngày hôm nay mà qua đi, lãnh dân quán sẽ trở thành một đống tro tàn đó. Lúc Quyết Phật cưỡi chim bằng dòng trên lãnh dân quán, lãnh dân chân nhân đã có trông thấy tùy Quyết Phật đã bị lão đánh lạc hướng đi nơi khác. Nhưng giờ tù nhân đã mất, lão sợ kéo dài thời gian Quyết Phật quay lại thì sẽ lộ sự thật. Bèn không dám chần chừ, đành bấm bụng nói. Chúng ta hãy mặc cả trước món hàng thế nào đó. Dân lòng nhớ mài lạnh lùng nói. Hãy đưa họ ra đây. Lãnh dân quán chủ mừng thầm nói. Người hãy đợi đó. Đoạn ngửa mặt cất tiếng quýt sáo dài. Tiếng quýt sáo vừa dứt. Bỗng từ dưới núi vọng lên tiếng rú thảm liên hội. Dường như người của lãnh dân quán chủ đang bị truy sát. Dân lòng tâm tư linh mẫn nghe vậy liền thoáng châu mày nói. Quán chủ điều binh đó có phải không? Ngày khi ấy trong quán bỗng ùa ra gần cả trăm đạo sĩ, nhanh chóng chia ra dây chặt quán trường, lãnh dân quán chủ cười đắc ý. <cười> dân lâu đầu óc của người tùy nhại bén nhưng đã muôn rồi. Không sai, bốn quán chủ quá là đang điều binh. Người có nghe nói đến cầu kiến đồng cắn chết voi bao giờ chưa? Lúc này từ bốn phương tám hướng cũng đã bắt đầu có người của Đông Thiên Môn và đạo sĩ ùa vào quán trường. Dân Long bình thản quét mắt nhìn quanh, đoạn nhếch môi cười nói. Lãnh dân trần nhần tập trung một nơi như thế này quá là tiện lợi cho dân mổ lắm đâu. Lãnh dân quán chủ cười vang: <cười> Dân lông à, người bị hãm trong vòng dây cũng tiện lợi cho quán chủ lắm mà. Đoạn đanh mặt quát to. Lớn! Lập tức tiếng quát tháo vàng lên cùng khắp đinh tài nhất ấu. Làng sống người tràn đến gần dân lông như thể thật kinh hồn động phách Dân lâu mắt ảnh lên sắc lạnh, chậm chậm cất tay phải lên, vị trí chính của chùi trích quyết kiến. Ngày khi ấy kiếm manh, mình đầy máu tươi phóng dút lên, và trên đỉnh núi, ngoài ra cũng còn xuất hiện một con đại bàng khổng lồ bay tới nhanh như gió cuốn. Đám đồng chẳng khác nào đàn kiến hung hãn đổ sâu nhau từ bốn phương tám hướng ập tới Có lẽ do người đông gan cả Nên họ đã quên mất đám tử thi ở dưới đất do ai đã giết Thường kích kiếm đào sáng ngời dưới nắng mặt trời Cộng thêm tiếng la hét ẩm mỹ Quỳ thế thật khiến cho người ta phải kinh hồn bạc dĩa Dân lông bình thản quét mắt nhìn quanh Tài phải buông thỏng bình hồng Xem ra chàng định chờ cho đám đông đến thật gần rồi mới bắt đầu động thủ lãnh dân quán chủ ánh mắt bám chặt vào người của dân long dường như lão đang chờ đợi Thời cơ thuận lợi là lập tức sẽ ra tài ngay Đằng sau quyết manh đàn lao nhanh tới Theo sát sau lưng ông ta là bằng thành bạch phụng, triển ngọc mai Đồng thời ở trên không Còn đại bạn to lớn cũng bài hết tốc lực về phía này Lão nhân mập lúc này đã mất hết niềm tin đối với lãnh dân quán chủ, hai tay lão bị thương nặng không còn tự bảo. Niềm tin đã mất thì càng thêm sợ hãi, đôi mắt của lão lão liền, không người đảo nhìn bốn phía. Quán chủ, con đại bàng kia đã quay trở lại rồi. Lãnh dân quán chủ đang dồn hết tâm thần vào người của dân lông, đột ngột nghe vậy liền giật nảy mình. Theo bản năng y ngẩn đầu lên, ngay trong khoảnh khắc ấy tiếng gào thét thảm khốc từ dưới đài vang lên liên hồi. Chưa kịp nhìn rõ bóng của con đại bàn kia, lãnh dân quán chủ dội đưa mắt nhìn xuống thạch đài lập tức kinh hoàng đến lặng cả người. Những thay máu phun ngập trời, vô số người ngã gục trên mặt đất, hãy còn đang giải vũ. Cảnh tượng thật là thảm thiết và hải hùng. Dân lâm lúc này đã rời khỏi vị trí Từ trên đài chỉ có thể nhìn thấy được một luồng sáng Bài lượng trong làng mưa máu mà thôi Đám đông vẫn không ngừng la hét xào lớp sô tới, lớp trước lại ngã Lại thối lui, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Cơ hồ hoàn toàn mất cả khả năng công kích Lãnh dần quán chủ cả kinh Dội dẫn chân khí quát rằng: Những ai lầm trận sợ chết rút lùi Bốn quán quyết không dùng thứ Người sao có quyền chém những kẻ thối lùi, hữu công vô tội Lập tức những kẻ sợ chết thối lùi bị lớp sao tiến tới giết chết mấy người Nhờ vậy mà tình trạng hỗn loạn mới chấm dứt Lại tập trung sức tấn công dần lộc ngay khi ấy ngoài quảng trường bóng gian lên tiếng cười đinh tai của quyết mạnh <cười> Bạch kiếm Đặt chân đến đâu là quần ma phải bị quét sạch tới đó, các người đã đến ngày tận số rồi. Toàn giống giặc hạ lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, tán ra bốn phía bao vây chúng trở lại. Lập tức tiếng dạ ràng như sấm rền Liền sau đó là tiếng rú thảm thiết gian lên liên hồi Lão nhân mập rợn người rụt rè cất tiếng nói. quán chủ lúc này chúng ta đào mạng hãy còn kịp. Mắt thay đệ tử thủ hạ lần lượt gục ngã chết như rơm rạ. Cơ nghiệp của lãnh dân quán đã sắp tiêu tan. Lửa giận sớm đã đốt cháy lý trí của lãnh dân quán chủ. Y nghe vậy liền cười khải nói. <cười> Giả sử đồng thiền môn của các hạ đã đến thời khắc như thế này các hạ có bỏ đi hay là quyết chiến vậy hả? Lão nhân mập lúc này chỉ lo cho sự sống chết của bản thân mình đâu còn màng đến cơ nghiệp của kẻ khác. Y buộc miệng nói Lão phù đào mạng thôi Lãnh dân quán chủ mắt lé sát cơ cười khẩy Vậy thì các hạ đi ngay đi Trong lúc gai gò thế này Lão nhân mập cũng chẳng có chú ý gì Đến ẩn ý trong lời nói của lãnh dân quán chủ Y liền vòng tay nói Vậy thì huynh đệ xin đi trước một bước Mối thù hôm nay của lãnh dân quán chủ Huynh đệ còn sống ngày nào Quyết không bao giờ dám quên Đông thiên môn chỉ cần một người còn sống Mối thù này tất phải báo phục. Đoạn không chờ cho lãnh dân quán chủ nói gì thêm, đi quay người bỏ đi ngay. Lão nhân mập vừa đi được có hai bước, bỗng nghe lãnh dân quán chủ cười khẩy nói: "Các hạ hai tay đá tàn, phế sống không bằng chết, hãy ở lại đây xem thú độ của Bần đau thì hơn." Đoạn bất thần giun tay phóng ra một chỉ, nhắm huyệt bối tích của lão nhân mập điểm tới. Lão nhân mập vừa cất bước thứ ba, Thì chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít lên theo bản năng y quay phát lại, vừa định dung tay đón đỡ. Chợt nhớ ra hai tay của mình đã tàn phế, y hự lên một tiếng, bị điểm trúng việc đạo đứng yên tại chỗ. Lãnh dân quán chủ cười thâm hiểm. <cười> Các hạ bất nghĩa trước thì chớ có trách bần đạo bớt nhân. Toàn đôi mắt văn đầy tia máu, bỗng quát lên rồi gần giọng quát. Bộ dân kia, bốn quán chủ lý mà người đây. Dứt lời liền tung mình lao bổ vào dân lông. Ngày khi ấy trên không, bổng giang lên một giọng cười đinh tai <cười> Lão trọt này đã kịp giữ vào cuộc vui rồi. <cười> Tiếng cười gian dội. Quyết Phật đã đáp xuống trung tâm của trận chiến. Dân lông hai tay tuy bận đối phó với làng sống người bao giây. song đôi mắt vẫn luôn bám chặt lấy lãnh dân quán chủ nên khi lão vừa tung mình lao tới chàng liền quay phát lại đối mặt rơi lãnh dần quán chủ và ngay khi ấy quyết phật cũng vừa đến nơi dần lòng với giọng sắc lạnh nói quyết phật hãy chăm sóc những vị bằng hữu này cho tử tế đừng để cho giới võ lâm bảo rằng kim bích cung chúng ta là hẹp hồi nhỏ mọn đó quyết phật cười to <cười> Tiểu cùng chủ hãy yên tâm, lão trọc này xưa nay lòng vốn từ bi, không bao giờ bạc đãi họ đâu. <cười> tiếng cười ngay lập tức hòa cùng với tiếng rú thảm khóc. Dân lông nhìn thẳng vào mặt của lãnh dân quán chủ rồi nói, Quán chủ lúc này ngươi thả người cũng hãy còn kịp đó. Lãnh dân quán chủ lúc này lửa giận ngập lòng, chỉ mong giết chết dân lòng này tức khắc. Đừng nói là con tin đã mất, Mà dù còn thì lão cũng không chấp nhận. Nghe vậy liền cười gian. <cười> Dần lâu xin mạng biết bao thủ hạ bốn quán, Chả lẽ lại bỏ qua một cách uổng phí hay sao? Nếu tôn giá nhờ vậy mà giữ được lãnh dân quán, dân mổ thấy phần lớn là về tôn giá đâu. Lãnh dân quán chủ nghe vậy càng thêm tức tối. <cười> bốn quán chủ trong đời đã giành được biết bao phần hơn, Chỉ quỳ chưa giành được phần hơn thê thảm như thế này bao giờ. Dân lồng, người có thể nói rõ ràng hơn không? Dân lòng đành giọng nói, Nơi nào mà kim bích cung chủ xuất hiện, Thì nơi đó phải bị sang bằng, Chưa bao giờ có người sống, Và nhà cửa còn nguyên vẹn. Lãnh dân quán được phần hơn cũng chính là ở chỗ đó đó. Lãnh dân quán chủ ngầm tụ chân lực vào hai tay rồi nói, Vậy ra dân lòng người đã mở lòng đại xá chưa từng có rồi có phải không Quả đúng như vậy nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian chẳng có ích lợi gì cho quý quán đâu Lãnh dân quán chủ mắt sáng sát cơ lên Bốn quán chủ cũng nghĩ như vậy Thế nhưng phần hơn mà bốn quán chủ muốn chiếm không chỉ có vậy thôi đâu Dân lòng sầm nét mặt Quán chủ nhận thấy hãy còn khả năng giành được phần hơn to lớn nữa sau. Đúng vậy, bổn quán chủ tình chất sẽ dớt dớt được nhiều hơn chẳng hạn như bất thần tung mình rồi lao tới quát. Chẳng hạn như bổn quán chủ lấy mà ngươi. Dứt tiếng thì một luồng trưởng phong mạnh như vũ bảo đã ập xuống đầu của dân lông. Dân lông giật mình tay phải vừa cất lên toan sử dụng kiếm xong chợt nảy ý. Chàng lẽ làng lướt lùi ra sau bãi bước tiện tài tra kiếm trở vào báo Một chiều chưa đắc thủ, lãnh dân quán chủ đã dự đoán trước, Nên khi dân lông vừa tháo lui, Lão đã như hình dưới bóng, Rào đuổi theo tới, hai tay dùng lên giới chiều tam thanh tọa điệp, Lại công tới dân lông hung mảnh và biến hóa khôn lượng. Dân lông đã tiền liệu, Lão ta ác sẽ đuổi theo, Xong không ngờ thân thủ của đối phương lại nhanh đến như thế. Chàng không khỏi giật mình dội thi triển hồng nhật, Chiếu cửu chậu, Vừa trông thấy Diêm Dương thất quyển trưởng Lão dân quán chủ đã cảm thấy thế là tiên cơ mới giành được đã bị mất đi rồi Dân lòng một trưởng bức cản được lãnh dân quán chủ Trong tiếng cười lạnh lụng trưởng thế chợt biến Chớp nhoáng liên hoàng công ra ba trưởng Bức lùi lãnh dân quán chủ bãi tám bước Dân lòng cười khải nói Quán chủ đã chọn lấy con đường tiêu tan cho lãnh dân quán rồi Lãnh dân quán chủ bị mất tiên cơ Lòng lão thêm tức giận, lão buông tiếng gầm gian tung mình dọt lên cao bãi tám thước. Quyền cước cùng lúc thi triển, thoáng chốc đã công ra mười hai chưởng và bãi cước. Đồng thời quát gian, dân lông giữa hai ta quyết phải một mất một còn. Lúc này tiếng gào rú đã giảm giận, làn sóng người ngã gục hơn nửa phần. Bằng thành bạch phụng triển Ngọc Mai đang tiến về phía dân lông. Ngay khi ấy bỗng nghe quyết Phật quát gian. Lão mù, bọn chúng đã đầu hàng rồi, Quyết Mạnh trầm giọng nói, Bọn chúng muốn đầu hàng cũng được, Nhưng Lão Phu cần phải nói rõ trước, Sau khi các ngươi đầu hàng, Sống chết Lão Phu không thấy nào bảo đảm được, Phải nhờ sự phán xét của Cung Chủ mới được, Còn như không cam lòng thì có thể chống cự đến cùng. Lãnh dân quán chủ nghe vậy bàn hoàng kinh hải, Trong tiếng quát giang, Y Dung trưởng tấn công tới táp dân lòng, hiển nhiên là sợ chàng có thời gian lên tiếng chấp thuận sự đầu hàng dân lòng cũng đã nghe lời nói của quyết minh nhưng chàng chưa có sự quyết định trước khi bắt giữ lãnh dân quán chủ bèn buông tiếng cười khẩy dung trưởng đoán tiếp thế cổng của lão trong khi ấy xung quanh lại giang lên dài tiếng rú thảm rồi nghe giọng lanh lãnh nói đầu hàng chưa biết sống chết nhưng chống cự thì chết ngay trước mắt các vị chúng ta hãy dừng tay chờ xét xử đi thôi Quyết manh trầm giọng nói, Các vị đã đầu hàng thì hãy tập trung vào một chỗ, Mỗi người giữ khí giới của mình, Trước khi bổn cùng chủ quyết định số phận của các vị, Vẫn dành cho các vị cơ hội tự bảo vệ lấy thần, Tuy nhiên có một điều, Nếu các vị mà mong thoát thần trước khi có sự quyết định của bổn cùng chủ, Đó là tự tìm lấy cái chết thôi, Người của lãnh dân quán chủ, Quả đa quá khiếp hải, Lập tức đồng thanh nói, xuân tuần lên lãnh dần quan chủ rúng động cõi lòng đấu chí cũng liền bị tiêu tan đi phân nữa ngay khi ấy bỗng nghe dân lòng quát rằng hoàng láng hoàng ba giấc liền thị một dòng xoay màu vàng nhanh như chớp từ trên chụp xuống lãnh dần quan chủ kinh hoàng thất sắc buộc miệng kêu lên diêm vương thố quyển đồng thời song trưởng theo bản năng dơ lên tả hữu hai bên hoàn toàn để hở Dân lòng luôn nghĩ đến sự an nguy của quyết si và sở mộng bình. Không dám thật sự giết chết lãnh dân quán chủ, bèn nhanh như chớp thu hữu trưởng trở về rồi tả trưởng bổ xuống Chỉ nghe một tiếng hự đau đớn, lãnh dân quán chủ loạn trọn thoái lui, máu phúng sối xả xuống đất. Bóng người chập chờn bất định, dục biến mất. Dân lòng đứng đối mặt với lãnh dân quán chủ khoảng cách chừng ba thước. Lãnh dân quán chủ cúi nhìn cánh tay gái lìa dưới đất mắt rực hung quang ghê giận máu vẫn tuôn chảy từ vết thương nơi gai vẻ mặt đanh lạnh của lão không hề biến đổi dần lòng quét mắt nhìn quanh vẫn với vẻ lạnh lùng và bình thản chàng nói nếu tôn giả lúc này chuyển ý hồi tâm quan dù có hơi muộn song vẫn có thể giữ lại cái mạng tàn phế của mình lệnh dần quan chủ nghe vậy một ý nghĩ độc hiểm liền ló lên ở trong đầu y lạnh lùng nói dần lồng Có lẽ đó không phải là phát sức bởi lòng nhân từ của ngươi chứ gì. Dân lòng nhất thời không hiểu ẩn ý của câu nói của lão. Bèn nghiêm giọng nói. Nếu dân mổ mà có lòng nhân từ thì sẽ không bao giờ rửa sạch thân thù sư hận. tôn giả hẳn biết hôm nay mà dân mẫu buông thai cho lãnh dân quán là phải có điều kiện đó. Lãnh dân quán chủ lòng như đã có sự quyết định gì rồi. Nghe vậy y lèn dịu mặt nói. Nếu hôm nay người buồn thà cho lãnh dân quán sau này Ác sẽ hối hận đâu Đoạn thẳng nhiên cất bước đi đến gần dân lông Mọi người thấy lãnh dân quán chủ đã bị mất đi một cánh tay Biết lão quyết không còn dũng khí dám tái chiến Nên không một ai kêu tiếng ngăn cản Dân lông lạnh lùng quét mắt nhìn lãnh dân quán chủ thầm cười khải rồi nói Quán chủ đã bảo vệ họ ở trong quán có phải không Lãnh dân quán chủ đã đi đến gần Chỉ còn cách dân lông chừng hai thước Ngầm đề tổ công lực Còn lại vào cánh tay Rồi điềm tĩnh nói Nếu báo là báo dây Thì người đã đánh giáo quá cao Về lòng da của bốn quán chủ rồi Nhất lời thì người đã đến trước mặt dân lông Chỉ còn cách hơn một thước Theo bàn chân cất lên Cánh tay còn lại bất thần Dung lên nhanh như chớp tống thẳng vào ngực của dân long Mọi người hiện diện thải đều hết sức bất ngờ Khoảng cách giữa hai người quá gần Kẻ thứ ba không thể nào kịp ra tay cứu viện. Bàn thành bạch phụng triển Ngọc Mai quảng kinh. Nàng nhắm mắt buộc miệng kêu lên thảnh thốt. Những người khác cũng đều bàn hoàng đứng thừ ra tại chỗ. Bùng một tiếng gian dội. Liền theo đó là máu văn tung tóe kèm theo một tiếng thét đau đớn. Rồi bình một tiếng dường như có người ngã xuống đất. Triển Ngọc Mai nghe tiếng lại càng thêm kinh hoàng không nén được bật khóc thúc thức. Chẳng còn đủ can đảm để mở mắt ra mà nhìn nữa Đột nhiên Quyết Phật mừng rỡ reo lên Ồ té ra kẻ ngã xuống là lão mũi trâu <cười> Làm lão trâu này hồi hợp đến chết được luôn đó Dứt lời người đã phóng đến cạnh bên lãnh dân quán chủ dùng tay chợp xuống bỗng dân lông trầm giọng quát Quyết Phật đừng động đến lão ta Quyết Phật kinh ngạc dừng tay thắc mắc hỏi Tiểu cùng chủ còn tiếc cái gì nữa, không lấy màn lão khốn kiếp này đi rồi. Dân Long nghiêm giọng chớ quên mục đích chính của chúng ta là gì. Trong khi ấy, mọi người đã nhìn thấy rõ sự thật, ai nấy đều ra chiều vui mừng hớn hở. Bàn thành bạch phụng triển Ngọc Mai cũng đã lao khô nước mắt, nàng đi đến cạnh Dân Long. Dưới đất lãnh dân quán chủ lại mất đi một chân. Lúc này đã gắn gượng đứng lên máu vẫn không ngớt tuôn chảy nhưng lão không màng Mắt rực lửa căm hờn nhìn dân long nói Tùng giới võ lầm Ai cũng bảo lãnh dân chân nhân này hiểm tra Này xem ra bốn quán chủ hãy còn kém xa người đó Dân long nhếch môi cười nhạc <cười> Quán chủ đã quá khen rồi Đó chẳng qua là dân mổ đã áp dụng phương pháp gậy ông đập lưng ông mà thôi Thoáng dừng lời lại, đoạn nghiêm giọng nói tiếp. Dân mẫu sinh nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng để cho tôn giá cứu giãn tính mạng bản thân và giữ lại lãnh dần quán. Lãnh dần quán chủ đôi mắt dăng đầy tia máu, đưa mắt lết nhìn xung quanh, nhìn vào mặt của quyết Phật rồi cười sắc lạnh nói. dần lồng, người nhận định bổn quán chủ là hạng tham sinh quý tử hay sao? Trong cuộc chiến đấu ai mà chẳng ham sanh quý tử. Chẳng qua tình thế hiện đã trở nên một bên khuynh đảo mà tôn giá đang đứng ở thế thua bại. Lãnh dân quán chủ bóng cười khải. <cười> Bốn quán chủ bình sinh không nói dối bao giờ. Người đã đến muôn mất một bước rồi. Dân lòng rung động cõi lòng chàng tái mặt buộc miệng nói. Quán chủ đã làm gì họ rồi sao? Lãnh dân quán chủ cười đắc ý. <cười> dân lòng lẽ ra người nên biết xài phái một người thông minh tinh tế hơn mới phải, Sao lại phái đến một người để bị mắt lừa như vậy. Quý Phật nghe vậy không khỏi tái mặt, chăm chấp nhìn vào lãnh dân quán chủ hồi lâu rồi mới trầm giọng nói: tôn giáo đã xử lý hai người kia thế nào rồi? Hai người ấy là mồi cầu của bổn quán chủ khi đã hai biết các vị tiến vào lãnh dân quán, dù bổn quán ngu xuống đến mấy cũng Biết để lại chỉ có hại chứ không có lợi ích gì Quyết Phật lại tái mặt Bỗng lẩm bẩm nói <cười> Quyết Phật cả đời thận trọng Thật không ngờ hôm nay lại bị một kế điệu hổ ly sơn tầm thường kia đánh lừa Có lẽ đó chính là sự báo ứng của ta Đoạn thần sát bỗng biến đổi. Lại hồi phục bộ mặt tươi cười như trước đây ngửa mặt cười nói tiếp <cười> Lãnh dân lão nhì trên đường xuống chốn u minh, kể như người đã có quyết Phật này bầu bạn rồi. Thế nhưng hai ta phải tiếp tục đánh nhau cho đến lúc trước cửa dìm vương điện mới được. Giờ lão trọc này phải đưa ngươi lên đường trước. Đoạn sải bước tiến đến gần lãnh dân quán chủ. Lãnh dân quán chủ lướt lửa, lửa căm hận ở trong lòng dường như đã được báo phục, thì thầy thiết ngửa mặt cười vậy. Dần lòng cơ nghiệp của lãnh dần quán kể nhiều đã bị người sang bằng, từ nay sẽ không còn cái tên lãnh dần quán nữa. Thế nhưng <cười> chủ nhân kim bích cùng người cũng phải trả một cái giá không nhỏ, hai đại hồ dây và một hồng nhan truy ký. Đoạn bóng đưa cánh tay cục lên đặt ở trên trán. Mắt đỏ hoạch nhìn chốt vào mắt của quyết Phật. Đàn đi tới y lạnh lùng nói. Hoàng đã lãnh dân chân nhân này hôm nay tuy thảm bại xong. Cũng còn đủ sức kết liễu đời mình không cần các hạ phải động thủ đâu. đoàn nhả chân lực ra từ lòng bàn tay hét lên một tiếng rồi ngã Phật xuống đất chết ngay. Kể từ lúc nghe tên quyết si và sở mộng bình đã gặp bất hạnh, dân lông đã lặng người đi. Đâm chiêu dình về cõi xa xăm, ánh mắt của chàng ngập đầy vẻ ưu quốc. Quyết Phật liếc mắt nhìn thi thể của lãnh dân quán chủ dưới đất. Đoạn trầm giọng nói, Bẩm cùng chủ, chiến cuộc đã kết thúc, giờ đến lượt chúng ta xử lý chuyện nhà. Đoạn đưa tay phải ra sau lưng rồi nói tiếp, bay đâu hãy mang đến đây gì trói lão phù lại Thái độ hết sức là bình thản ung dung Nụ cười vẫn treo ở trên môi Mặc dù ông ấy biết rõ về kết cục của mình Xong chẳng chút sợ hãi Nhân long chậm chậm đưa mắt nhìn vào mặt của quyết Phật Giọng nặng nề nói Lãnh dân quán chủ đã diệt trừ Xong chúng ta không hề đạt được thắng lợi Lúc này thủ hạ của quyết Phật đã trói tay của ông ta lại Quyết Phật buông tiếng cười dài đoạn sải bước đi đến trước mặt của dân long rồi cao giọng nói: Quyết phật thần giữ trước một trong ngũ đại hộ vệ của kim bích cùng gánh trọng trách báo phục thù mà lại thiếu thận trọng bị trúng kế của kẻ địch làm tổn thương tính mạng của đồng liêu trước cùng quỳ không lời biện hộ tấm thân máu thịt này tuy mất nhưng lòng trung không hề quán chết. Hủy sinh cùng chủ nghiêm trị hầu cảnh cáo và răng đe đệ tử bốn cùng. Vậy mới mong hoàn thành được kế hoạch phục thù tiết hận. Nói xong chậm chậm quỳ xuống trước mặt của dân lông. Bốn bề im văn phát. Đệ tử của Kim Bích Cung ai nấy dẻ mặt đều nghiêm nghị. Hàng chúng lãnh dân quán thải đều tâm kinh tán động. Tất cả ánh mắt đều tập trung hết vào người của dân lông. Dân lông mắt nhìn vào chiếc đầu nhẵn bóng của huyết phật, mặt chàng co giật liên hội. Một lâu sau mới hít vào một hơi rồi nói. Hai người sống chết ra sao, đâu thể chỉ nghe lời nói của một chiều lãnh dân quán chủ chứ. Đoạn quay người lạnh lùng đi về phía hàng chúng lãnh dân quán với giọng đành lạnh nói. Nếu dân mẫu bảo là nếu cần thiết thêm hai người nữa cũng chẳng gì phải bận tâm, nhất định các gì phải tin. Bởi sự thật đã được chứng minh trước mắt. Bây giờ dân mẫu cần hỏi các vị một điều Chàng bóng ngưng lời Ánh mắt sắc lạnh chậm chậm quét Nhìn những gương mặt đầy vẻ kinh hoàng kia Rồi gần giọng nói Lãnh dân quán chủ đã giấu hộ Vệ của bốn cung và sáu cô nương ở đâu Chúng đệ tử của lãnh dân quán Cùng nhớ nhát nhìn nhau Không một ai trả lời được Bởi họ đều là phận thuộc tùng Làm sao biết được đại sự ở trong quán Mặc dù họ rất muốn thành thật trả lời Dân lòng buồn tiếng cười sắc lạnh trói vào một đạo sĩ mắt ti hí rồi nói. Ông giá trả lời đi. Đạo sĩ ấy tái mặt, đôi mắt ti hí đáo lia rồi áp úng nói. Bần đạo, bần đạo không biết. Dân lòng phất tài, sao tiếng rú thảm thiết. Dưới đất lại có thêm một tử thi nữa. Đoạn trói vào một đạo sĩ cạnh đó rồi nói. Trả lời đi. Đạo sĩ ấy thấy đồng bọn chết ngay ở bên cạnh, sớm đã hồn phi pháp tán. Vừa thấy dân long tró tay vào mình bất giác cũng giật nảy mình Lùi về phía sau bỗng phì thân bỏ chạy Dân lông nhếch môi cười tàn bạo Chờ cho đạo sĩ ấy chạy xa bảy tám thước Tai phải bỗng phất nhẹ Đạo sĩ ấy lập tức ngã chú xuống đất Và trượt tới gần ba thước Dân lông mặt vẫn trơ lạnh và nói Tồn giả nói đi Lần này là một đạo sĩ đứng sau lưng đạo sĩ vừa rồi Lão đạo sĩ ngắm nhìn dân long hồi lâu, đoạn đánh bạo nói Cư sĩ tướng mạo thanh kỳ quyết chẳng phải là kẻ tàn ác sao lại xuất thủ tàn độc như vậy Dân long đành vọng dân mổ không hỏi điều ấy Đạo sĩ biết mình chết chắc, vẫn tháng nhiên nói Đương nhiên là bần đạo cũng biết cư sĩ không phải hỏi về điều ấy Và cũng tự biết hôm nay khó thể thoát chết Xong trước khi chết Bần Đạo Vẫn muốn cho cư sĩ biết rõ sự thật Bởi Bần Đạo rất tin vào đôi mắt của mình Khẳng định cư sĩ không phải là một kẻ tàn ác Đoạn nuốt một ngụm nước miếng Rồi lại nói tiếp Bọn chúng tôi chỉ là hạng thấp hàng trong lãnh dần quán Đâu thể biết được đại sự ở trong quán Còn kẻ đã giả dạng quý thuộc hạ Để dùng kế điệu hổ ly sơn Đó chỉ là một người bị chọn ra Hẳn y đã đi trước bần đạo một bước rồi, Bần đạo biết được chỉ có vậy, Giờ đã cạn lời cư sĩ hạ độc thủ đi. Dân lông biết là, Lão đạo sĩ này không có nói dối, Thế là con tim của chàng bắt đầu nặng triểu, Chàng lặng ngước nhìn trời hồi lâu bổng hạ mắt xuống máy. Thuyền tôn giá dẫn đường đưa dân mổ đi lục soát lãnh dân quán đi. Lão đạo sĩ thoáng ngẩn người, Dường như hết sức là bất ngờ trước sự việc dân lông đã không giết mình Ý thự người ra một chỗ hồi lâu rồi nói Dân Bần đạo xin dẫn đường cho cư sĩ Dân long quay sang quyết phật và quyết manh nói Hai người hãy xuất lệnh thủ hạ vào quán lột soát cho thật kỹ lưỡng Cho họ dẫn đường cởi trói cho quyết phật đi Thế là dưới sự hướng dẫn của 30 đạo sĩ quyết manh và quyết phật Cùng thủ hạ tiến vào trong lãnh dân quán. Chỉ còn lại dân lông. Triển Ngọc Mai cùng với lão nhân mập trên thạch đại. Triển Ngọc Mai bẻn lẻn nhìn dân lông với giọng quan hoài khả nói. Lòng đệ dường như hôm nay kích động lắm có phải không? u dạng sự đều do trời đỉnh. À, đệ cũng đã tận lực rồi mà. Dân lông não nùng lắc đầu. Mai tỷ và dân lông lại kích động sáng đoạn quay người cất bước đi lên thạch đài, triển ngọc mai cũng liền theo sau nàng khẽ nói: Long đệ luôn kèm chế tình cảm của mình, nhưng hôm nay thì không sao kềm chế được, không thì Long đệ đâu có giết hai đạo sĩ kia. Vâng, Long nặng nề lắc đầu, Mai tỷ, chúng ta đừng đề cập đến vấn đề ấy có được hay không? Triển ngọc mai thầm thở dài nghĩ: Long đệ tuổi hãy còn quá trẻ. Nhưng sự đả kích này quá khó thể chịu đựng nổi. Mặc dù bề ngoài y cố giả dờ lạnh nhạt thờ ơ sông mọi người đều biết. Lâm Đệ là người rất nặng về tình cảm. Đoạn nàng dịu giọng nói. Thôi được rồi chúng ta hãy tạm quên vấn đề này đi. Hai người lặng lẽ bước lên thạch đài như không hề suy nghĩ. Dần lòng dùng tay giải quyết cho lão nhân mập. Sau đó lạnh lục nói. Tôn giá đã thiếu may mắn hơn vị huynh trưởng kia. Không thoát khỏi được đôi tay của dân mộ Lão nhân mà tuy tuyệt đạo đã bị khống chế Xong đầu óc vẫn tỉnh táo Thấy rõ hết mọi sự việc xảy ra vừa qua Kể chi là hiện đôi tay đã tàn phế Mặc dù còn đủ hai tay thì lão cũng tự hiểu Mình không thể nào thoát khỏi bàn tay của dân lông Đã không thể thoát thân Lại không đành lòng chịu nhục Lão đảo đôi mắt một hồi rồi bỗng âm trầm nói Dần lồng, lão phù hiện đã tàn phế hai tài quá đúng là một cơ hội tốt để hạ thủ độ Dân Long chậm rãi nói, lúc này mà giết tôn giá dân mộ thay không có hãnh diện Còn như buông tha cho tôn giá thì kim bích cung lại mang tiếng là xỉm nịnh đông thiên mô. Do đó dân mộ đã có một biện pháp dạng toàn. Lão nhân mập không suy ra được ẩn ý của dân Long không khỏi lòng thấp thẩm, xong chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài. Y cười khẩy nói, giải pháp gian toàn như thế nào vậy hả? Tuần giá có nghe nói đến thất xảo yêu hồ đã chết như thế nào không? Lão nhân mập dù điềm tĩnh đến mấy, cũng không sao kinh hoàng và thất sắc. Rồi lùi ra sau một bước rồi thẳng thốt nói, Người định điểm vào quyệt thất tạng của lão phu, Dân lòng đành mặt sắc cờ dứt qua trong mắt. Tài phải đã nhanh như chớp dung ra, bãi nơi nguyệt đạo ở trên người lão nhân mập liền bị điểm trúng. Đoạn lạnh lùng nói, tôn giá có thể đi được rồi, trong vòng nửa tháng dân mẫu tin là tôn giá sẽ về được đến Đông Thiên Môn. Nổi kinh khiếp, tức giận lẫn xấu hổ, cùng lúc dân ngập ở trong lòng lão nhân mập. Y thờ thẫn nhìn dân lông hồi lâu, rồi bỗng buông tiếng cười thê thiết. <cười> Dần lồng, lão phù dám cảm đoàn với người tại đây nội trong vòng một tháng. Tử đại thiền môn quyết sẽ không từ mọi thủ đoạn lấy cho bằng được thủ cấp của người. Hãy đợi mà xem. Đoạn tung mình phóng đi xuống thạch đài thoáng chốc đã khuất dạng trong bãi đá núi ngổn ngang. Không bao lâu thì quyết manh và quyết Phật cùng thủ hạ lần lượt từ đại điện đi ra. vừa trông thấy mọi người quay lại tay không. Dân lòng lập tức mặt mày tái nhật. Quyết Phật đưa mắt nhìn dân lông trên thạch đài rồi cao giọng nói. Tiểu Cung Chủ, Diêm Dương đã định canh ba chết nào ai sống được đến canh năm. Tiểu Cung Chủ và Quyết Phật đều thất vọng rồi. Đoạn sải bước đi lên thạch đài. Quyết Manh cùng chúng đệ tử Kim Bích Cung đều kéo lê từng bước chân nặng kiểu tiến tới. Bầu không khí não nề đến ngạc thở. Dân long đau xót nhìn Quyết Phật bùi ngùi nói Đúng vậy, hai ta đều thất vọng rồi Chúng ta không hề chiến thắng lãnh dân quán Bởi kim bích cung đã phải mất đi hai hộ dệ Đoạn bàn tay phải của chàng rung rung lên Đặt trên chui của trích quyết kiếm Quyết Phật chẳng chút do dự Bước lên bậc cấp cuối cùng bình thẳng quỳ xuống trước mặt của dân long nói Tiểu cùng chủ không nên do dự Là chủ nhân kim bích cùng, tiểu cùng chủ phải duy trì luật lệ của bốn cùng. Dân lông mặt mày có giật dữ dội, chàng đò đẳng nói. Phải rồi, bốn cung chủ phải làm như vậy, bác phục phải làm như vậy. Mặc dù biết rõ là sẽ mất đi một trợ thủ vô cùng to tác. Dòng kiếm khẽ gian lên một tiếng, lưỡi kiếm sắc lạnh từ từ ló ra khỏi bàn tay rung rẩy của dân lông. Bốn bề im văn phát. Ngay cả hàng chúng của lãnh dân quán lúc này, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đào thoát, có lẽ cảnh tượng trước mắt quá là gai cấn. Ngay khi gãy một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phía sau của Thạch Đại, chớ hề gây ra một tiếng động nào. Nếu người này mà bất thần phi thân lên Thạch đài đổ kích dân long chắc chắn sẽ đạt được thành công. Chậm chậm như ốc bò, thanh trích quyết kiếm trong tay của dân lông lúc này chỉ còn là một cái mũi nằm ở trong bao. Mắt thấy quyết Phật đã sắp tán mạng trên thạch đài. Thuất nhiên phía sau thạch đài gian lên tiếng cười to. <cười> Người thất tung chưa chết. Kẻ tìm kiếm lại tán mạng trước. Trích quyết kiếm mà ra khỏi võ chủ nhân kim bích côn sẽ phải ân hận suốt đời. Vừa dứt tiếng một lão nhân quái dị mặt xâm hai con trồn phi thân trên thạch đài. Quyết Phật đứng đối mặt với dân lông. Đương nhiên là thấy rõ hết những gì sau lưng của chàng nghe tiếng dục ngẩn lên. Chợt thấy bóng người hạ xuống sau lưng của dân lông cách chừng năm thước. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng. Quyết Phật buông tiếng quát vàng. Giọt người lên cao như tên bắn, đứng cản sau lưng của dân lông quát. Quần khốn kiếp rõ là to gan mà. ngay khi ấy chúng đệ tử của Kim Bích Cung đã bao dây xung quanh thạch đại. Người nào cũng thần thái nghiêm nghị, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng. Dân lòng không quay người lại ngay Chỉ nghe thấy sau lưng rồi cười giòn nói <cười> Lão phù đến đây cứu tồn giá Lẽ ra tôn giá phải cảm tạ lão phù mới đúng chứ Quý thính giả thần mến Linh mã Hùng Phong phần thứ 19 Tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi tiếp phần 20 Trong chương trình kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt